Các bạn nghe đọc tiếp hồi ký đấu mạo quan hệ Mỹ Diệp ngày 29 tháng 2 năm 1947 Cựu đại sứ Hoa Kỳ William Bullitt viết trên tờ La Malin một bài báo gọi chiến tranh Đông Dương là trận chiến tranh buồn thảm nhất ông kêu gọi Pháp phải trả độc lập hoàn toàn cho Việt Nam dù là một Việt Nam do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo Lời kêu gọi của William tuy ngây dại nhưng xuất phát từ khuynh hướng giải phóng dân tộc nên đã đánh động được dư luận Hoa Kỳ. Cho nên khi Điện Biên Phủ lâm nguy vào tháng 5 năm 1954 và khi chính phủ Pháp yêu cầu Hoa Kỳ hiểm trợ bằng lực lượng không quân thì Tổng thống Eisenhower và Ngoại trưởng Porter Dulles từ chối. Quan điểm của Ngoại trưởng Dulles lúc bấy giờ là Nếu Pháp muốn Hoa Kỳ cứu viện thì phải chịu hai điều kiện Một là phải trả độc lập hoàn toàn cho thành phần quốc gia Việt Nam không Cộng sản Và hai là Mỹ phải giành lấy trách nhiệm lãnh đạo cuộc chiến tranh Đông Dương Tuy nhiên phần vì chính phủ Anh không chấp thuận việc đồng minh tham chiến tại Đông Dương Phần khác vì cả Pháp lẫn khối Cộng sản đều muốn giải quyết mau chóng vấn đề Việt Nam Nên chủ trương của Ngoại trưởng dulles Lơ đã không được thực hiện Quy của Hội nghị Geneva 1954 đã tạm thời chia đôi đất nước tại Vi tuyến 17. Phản ánh đúng đắn đường lối ngoại giao của mình, Hoa Kỳ cam thiệp mạnh mẽ vào vấn đề Đông Dương mà cụ thể là giúp ông Diệm về nước để xây dựng một tiền đồn chống cộng tại Đông Nam Á. Hoa Kỳ đã không ngại ngùng dùng mọi kế sách và phương tiện để ủng hộ cho Biển Nam. Kể cả việc không tôn trọng hai điều khoản quan trọng của Hội nghị Geneva, về vấn đề tổng tuyển cử năm 1956 và về vấn đề quân đội ngoại nhập quân viện và kinh viện Hoa Kỳ đổ vào miền Nam như thác đổ chuyên viên và phương tiện Hoa Kỳ như một kho tảng bất tận cho nhà cầm quyền miền Nam sử dụng tiếp thay anh em ông Diệp đã không biết vận dụng sức mạnh đó để bổ túc cho sức mạnh cốt lõi của dân tộc hầu phòng cộng và phát triển quốc gia Ngay từ năm 1957, vị đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Andrei Dubrow đã thấy ông Diệm tiến hành một chính sách độc tài trong việc quản trị miền Nam cũng như hành xử một cách quang lưu phong kiến, khiến cho nhân dân bất mãn và làm đình trẻ các chương trình phát triển kinh tế xã hội. Ông Dubrow cũng đã thấy được thái độ lộng quyền thất nhân tâm và phản tuyên truyền của bà Nhu nên đã khuyến cáo ông Diệm nhiều lần đặc biệt ông đề nghị giảm bớt các hình thức làm dân bất mãn và tạo cơ hội cho địch tuyên truyền như giảm thiểu đoàn xe hộ tống đông đảo nào như đừng bắt dân bỏ công ăn việc làm cả ngày để chờ trực đón chào tổng thống như không nên ngồi chổm chệ trên ghế bành đặt trên thuyền để sĩ quan lội nước đẩy thuyền ông cũng khuyên nên để bà nhu ra nước ngoài một thời gian hầu xóa dịu lòng căm phẫn của dân chúng Nhưng những lời khuyên cáo của Đại sứ Dunbarow đã không có hiệu quả nào vì lúc bấy giờ Washington vẫn còn tin tưởng vào uy tín và tài năng của ông Diệm nên không muốn tạo ra những mâu thuẫn cá nhân giữa hai người làm phương hại mối giao hảo đang tốt đẹp giữa hai quốc gia. Đã thế ông Diệm lại bày tỏ sự bất mãn đối với Washington về thái độ của Đại sứ Dunbarow mà ông cho là hay sinh sự để một ngoại giao Hoa Kỳ làm áp lực ngược lại với ông Dunbarow. Quan hệ giữa ông Diệm và Đại sứ Du Brault càng lúc càng trở nên căng thẳng và lên đến cao điểm sau biến cố ngày 11 tháng 11 năm 1960. Biến cố mà vì những hành học cá nhân, ông Nhu cứ nhất định cho là do Mỹ chủ sướng và Đại sứ Du Brault là người đóng vai trò quan trọng. Dù lúc bấy giờ Washington đã thấy sự suy sụp của chế độ mà Đại sứ Du Brault đã báo trước từ lâu. Nhưng vì muốn duy trì mối liên hệ ruột thịt giữa chế độ diệm ở Hoa Kỳ cũng như vì muốn làm hài lòng ông Nhu, Tổng thống Kennedy đã kéo Đại sứ Dubrow về nước và cử Đại sứ Nô Tinh qua Sài Gòn thay thế, dù ông này không có nhiều hiểu biết hoặc kinh nghiệm về Việt Nam cũng như về vấn đề Đông Nam Á. Đại sứ Nô là một nhà trí thức hòa nhã, một nhà ngoại giao tế nhị mà Bộ Ngoại giao đã chỉ thị nên dùng những thái độ mềm mỏng trong khi khuyến cáo chính phủ Diệm để gọi phạm tự ái của những nhà lãnh đạo việt Nam. Ông Đô Tinh đã thi hành quá chỉ thị của thượng cấp đến độ. Tại Washington, người ta cảm tưởng ông ta bị lôi cuốn bởi bà Nhu để trở thành một vị đại sứ của ông Diệm bên cạnh người Mỹ hơn là một vị đại sứ của Mỹ tại Sài Gòn. Cảm từ đó hẳn không sai lầm vì ông Nhu đã thành công trong việc điều động viên đại sứ dễ vận dụng này và đã có lần khen ông Nô Tinh là đại sứ thông minh nhất của Hoa Kỳ tại miền Nam từ trước đến nay. Người Mỹ đã tìm mọi cách để nâng uy tín Đông Diệm lên cao, một uy tín đang bị sụp đổ và đang cần phải xây dựng lại, gần hầu như duy trì khả năng chống cộng chính quyền miền Nam. Thật vậy, vừa làm lễ nhậm chức cuối tháng riêng năm 1961, thì ngày 15 tháng 5, Tổng thống Kennedy đã gửi vị Phó Tổng thống của mình Qua miền Nam để thẩm lĩnh lại tình hình tái chỗ Một tình hình không mấy lạc quan Vì sự gia tăng hoạt động của Việt Cộng Và những báo cáo bi quan Về các thất bại chính trị của chính quyền miền Nam Đồng thời Tổng thống Kennedy Cũng nhờ ông Johnson Trao lại một lá thư riêng cho ông Diệm Tái xác định quyết tâm của Hoa Kỳ Tiếp tục ủng hộ ông Diệm Và yểm trợ nhân dân miền Nam trong cộng Lá thư nói rõ ràng Hoa Kỳ chỉ giúp phương tiện Và ngân phí mà thôi Còn việc chiến đấu bảo vệ quê hương là do chính nhân dân miền Nam nhận lấy trách nhiệm. Trong chuyên viên tham này, để làm hài lòng bản chất tự tôn và tính kêu hãnh của vị lãnh đạo miền Nam, ông Dân khi đến Sài Gòn đã không ngại ngùng công khai ca ngợi Tổng thống Diệm là sớt chiêu của thập niên này. Nếu ta so sánh cuộc đời cũng như sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Sớt Chiêu và ông Diệm, thì ta sẽ thấy lời đề cao quá lỗ này chỉ là những lời tuyên bố thuần túy thuộc ngôn ngữ ngoại giao rất cần thiết nhằm gây lại uy tín trong Diệm vốn đã bị suy sụp quá nhiều. Và đồng thời vừa để chứng tỏ cho Cộng sản cũng như nhân dân miền Nam biết rằng Hoa Kỳ vẫn cương quyết ủng hộ chế độ ngô đình Diệm dù những sai lầm và thất bại của chế độ đó. cũng chuyên viếng tham này khi ngồi trên phi cơ bay thị sát, các quân khu và bị ký giả Mỹ chất vấn về lời tuyên bố đó Phó Tổng thống Johnson đã trả lời Diệm là đứa duy nhất mà ta có ở đây Loại ngôn ngữ ngoại giao đầy tù đoàn chính trị đó sau này cũng đã được Nixon dùng để khen ngợi thiểu là một trong bốn lãnh tụ tại ba nhất thế giới tại vườn hoa tòa Bạch Ốc vào năm 1973 Nhưng điểm khác biệt đáng chú ý là Nixon khen thiểu để khuyến khích Đi hành nghiệm định Paris cho Mỹ Có thể giải kết khỏi miền Nam trong danh dự Và Thiệu biết lời khen đó là giả dối Còn Johnson khen Diệm Là để mong tạo uy tín thêm cho ông Diệm Hầu cuộc chiến chống cộng có thể thành công Trong lúc trong thâm tâm thì lại nghĩ khác Nhưng ông Diệm lại không biết điều đó Vì không biết Nghĩa là không phát hiện ra sự giả dối Và không thấy uy tín mình đang bị mất Nên ông Diệm mới dại dột tuyên bố trong một bài diễn văn đáp từ Johnson rằng Biên giới của thế giới tự do chạy dài từ Alaska đến sông Bến Hải tạo cơ hội cho đài phát thanh Hà Nội lợi dụng tuyên truyền về bản chất tay sai của chính quyền miền Nam trong quan hệ Mỹ-Diệm và đã tập tan cái luận cứ độc lập và dân tộc chống cộng chính nghĩa của miền Nam trong nhân dân. Mặc dù uy tín và sức mạnh chính trị bắt đầu bị tổn thương sau vụ thất bại tại bệnh con heo ở Cuba vào tháng 4, nhưng Tổng thống Kennedy đã theo lời yêu cầu của ông Diệm tiến hành chiến dịch tăng cường số quân nhân tham chiến, ngụy trang dưới hình tức cố vấn quân sự và chuyên viên cứu trợ nạn lụt. Tại miền Nam Việt Nam, sau chuyến điều nghiên của tướng Taylor và cố vấn Giotto vào tháng 10 năm 1961, Chiến dịch này đã được ông Diệm và chính quyền Mỹ đồng thuận thi hành một cách tích cực mà sự ra đời của Bộ Chỉ huy yểm trợ quân sự Mỹ vào ngày 6 tháng 2 năm 1962 đã cho phép ông Diệm nhận thêm từ 700 cố vấn đến 12.000 cố vấn vào giữa năm 1962, nghĩa là gia tăng 1.700% trong vòng 8 tháng. Tất cả chiến dịch đó đã được chính quyền Mỹ khôn khéo trốn tránh chính quốc hội và báo chí Hoa Kỳ bốn đang bắt đầu có khuynh hướng chống lại việc gửi quân nhân Mỹ tham chiến tại ngoại quốc sau vụ thất bại tại Cuba để mạo hiểm một mặt thỏa mãn lời yêu cầu của chính phủ Diệm và mặt khác để bảo đảm sự thành công của cuộc chiến chống cộng tại miền Nam thật vậy mặc dù trong cuộc thảo luận với phó tổng thống Johnson trước đó năm tháng ông Diệm đã không muốn đem quân chiến đấu Mỹ và miền Nam nhưng khốn nỗi vào tháng 10 khi tướng Taylor đang trên đường đến Sài Gòn thì Việt Cộng phát động các đợt tấn công dữ dội vào tỉnh Lỵ Phước Thành, đốt phá các cơ sở, giết tỉnh trưởng, lẫn phó tỉnh trưởng và rất nhiều binh sĩ, cán bộ công chức. Đồng thời Việt Cộng lại tấn công nhiều quận lỵ của tỉnh Đắk Lắk và tung ra nhiều đơn vị lớn đánh phá khắp miền Nam, công hãm các đồn bốt chiến lược dọc quốc lộ 4 và gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng Việt Nam Cộng Hòa. Tình hình an ninh suy sụp đã khiến ông Diệm sợ hãi một cuộc tổng nổi dậy của Việt Cộng, nên ông bèn đưa ra lời tuyên bố chính thức rằng chiến tranh thật sự đã xảy ra tại miền Nam. Vì không còn giữ ý định chống lại việc quân đội Mỹ tham chiến tại miền Nam nữa, nên ông Diệm đã yêu cầu Mỹ đem một số quân chiến đấu tượng trưng vào miền Nam và lớn tiếng kêu gọi Hoa Kỳ cùng với Việt Nam Cộng Hòa ký một hiệp ước phòng thủ song phương trước lời kêu gọi đó của ông Diệm và trước tình hình an ninh suy thoái một cách trầm trọng của miền Nam, bộ tổng tham mưu Hoa Kỳ đã khuyến cáo Tổng thống Mỹ nên gửi quân qua Việt Nam tham chiến. ý kiến này được thứ trưởng quốc phòng William Bundy ủng hộ mạnh mẽ vì theo ông Bundy, sách lược tốc chiến tốc thắng có thể giúp ông Diệm nhiều may mắn hơn và có thể lật ngược được thế cờ. nhưng vì việc quân đội Mỹ công khai tham chiến ở Việt Nam có thể gây nhiều phức tạp trong nội bộ chính trị Hoa Kỳ cũng như có thể gây các phản ứng quốc tế nguy hiểm. Nên tòa bạch ốc bề ngoài đã phải giảm thiểu những thúc dục ồn ào tại cả Sài Gòn lẫn Washington bằng cách giả vờ lộ một số tin tức cho nhật báo New York Times tiết lộ rằng các cấp lãnh đạo của ngũ giác đài cũng như đại tướng Taylor đều tỏ ra miễn cưỡng về mặt gửi các đơn vị chiến đấu Mỹ sang Đông Nam Á. Bài báo này đã chắn đứng được những tuyên bố quá lộ liễu của ông Diệp. Sự thật rõ ràng là chẳng nhớ ông Diệm đòi quân Mỹ vào Việt Nam mà còn nhờ Mỹ vận động với Trung Hoa Dân Quốc gửi một sư đoàn qua Việt Nam tham chiến. Tài liệu mật của ngũ giác đài dưới đây tiết lộ một bản mật điện của Tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn gửi về Washington trình bày về cuộc thương thảo giữa đại sứ Nô Thinh và ông Nguyễn Đình Thuận, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Phủ Tổng thống, cho thấy những bí mật đó. Những đòi hỏi vào 1961 của Việt Nam về những đơn vị tác chiến Hoa Kỳ. Điện văn từ tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn gửi Bộ Ngoại giao ngày 13 tháng 10 năm 1961 về những đòi hỏi của Nguyễn Đình Thuận, Bộ trưởng Quốc phòng của miền Nam Việt Nam. Bản sao gửi Bộ Tư lệnh Lực lượng Thái Bình Dương và tòa đại sứ Mỹ tại Bangkok, Thái Lan. Trong buổi họp ngày 13 tháng 10 tuần đã đưa ra những đòi hỏi sau đây. 1. Thêm phi đoàn AD6 thay vì phi đoàn T20 như đã dự định và gửi qua càng sớm càng tốt. Thứ hai yêu cầu cung cấp phi công dân sự Mỹ để lái máy bay trực thăng và phi cơ C47 để bay những phi vụ tác chiến. Thứ ba nhiều đơn vị tác chiến Hoa Kỳ hoặc những đơn vị gọi là huấn luyện tác chiến và miền Nam Việt Nam một phần để đóng ở phía Bắc gần với tuyến 17 để thay các lực lượng quân đội Việt Nam Cộng hòa ở đó phải bận đi chống du kích ở vùng Ca Nguyên và cũng đè đóng nhiều tỉnh của vùng Ca Nguyên Trung Việt, thứ tư phản ứng của Hoa Kỳ về dự định của Việt Nam yêu cầu Trung Hoa Quốc gia gửi một sư đoàn tác chiến qua mặt trận Tây Nam. Tài liệu mật của ngũ giác đài trên đây và sự gia tăng nhảy vọt của số lượng cố vấn Mỹ tại chiến trường Việt Nam sau đó không những đã cải chính sự huynh hoang tội nghiệp của những phần tử Cần Lao Công giáo đang cố bám víu vào cái hiền thoại Ngô Tổng thống không chịu cho quân Mỹ và Việt Nam nên bị Mỹ lật, mà còn làm nổi bật lên một sắc thái đặc thủ của liên hệ Việt-Mỹ vào năm 1962 của chính phủ Ngô Đị Diệm. Đó là ông Diệm bất lực trong việc chống cộng. Chính phủ Mỹ vẫn yểm trợ bao bọc ông Diệm và ông Diệm đã công nhận, đã chấp thuận sự bao bọc đó một cách quá chớn Nhất là trong trường hợp can thiệp lộ liễu của quân văn Mỹ trong những quyết định quân sự, Đến nỗi sau này, lúc hồi tưởng lại năm 1961, khi còn làm phóng viên tiền tuyến theo dõi các cuộc hành quân, ký giả Ngô Đình Vân đã viết Tôi thấy rõ quân đội trong thời Đế Nhất cộng Hòa đã không thực sự có được độc lập, có được đầy đủ sự chủ động ngay cả trong lúc giao tranh của quân địch. Sự hiểm trở và bao chế đó lại càng nổi bật hơn nữa trong trận ấp bắc mà kết quả thảm bại dù rất rõ ràng hiển nhiên đã được ông Diệm và bà Nhu đổi ngược thành chiến thắng và trong liên hệ thắm thiết Mỹ-Việt lúc bấy giờ Mỹ-Việt lúc bấy giờ đã được một số nhân vật chủ yếu của chính quyền Kennedy đồng lõa công nhận Thật vậy, từ đầu năm 1962 khi các cố vấn quân sự Mỹ và số khí cụ tối tân mới được tăng viện cho Biển Nam cho kế hoạch Taylor-Jotow thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã thu lượm một số chiến thắng tại châu thổ sông Cửu Long và lần đầu tiên đã tiến vào được chiến khu Đề, rừng U mình, vốn là những căn cứ bất cả xâm phạm của Việt Cộng. Những chiến thắng thuần túy quân sự đã gây phấn khởi cho cả Sài Gòn lẫn Washington. Để em trợ cho mặt trận tuyên truyền tại Hoa Kỳ, ông Diệm đã cho phép Đại tá Huỳnh Văn Cao, tư lệnh sư đoàn 7, diễu hành tại thủ đô Sài Gòn với sự tham dự của một số dân biểu quốc hội. Trong lúc đó tại Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Maradona họp báo tuyên bố Việt Nam Việt Nam của ông Diệm đang lật ngược thế cờ. Nhưng những chiến thắng đó chỉ như bọt sóng bắn lên tung tóe rồi sau đó tan vỡ mất vì ngay cả trên mặt thuần túy quân sự mà thôi ưu thế lưu động của hai chiến thuật trực thăng vận và thiết xa vận M113 đã không được khai thác đúng mức Hơn nữa, chúng lại không hiệu dụng trong một trận chiến mà kẻ thù đã khôn khéo phối hợp được các kỹ thuật du kích chiến với những vũ khí tối tân do Nga viện trợ. Đầu năm 1963, ba cán bộ cần lao công giáo của ông Diệp là tư lệnh vùng 4 Huỳnh Văn Cao, tư lệnh sư đoàn 7 Bùi Đình Đạm và thiếu tá tỉnh trưởng Định Tường Lâm, Quang Thơ. Với quân số đông hơn, vũ khí hiện đại hơn, lại hứng chịu thảm bại nhục nhã tại ấp Bắc trước tiểu đoàn 514 của địch không đến 400 quân thảm bại rõ ràng này không như nó khiến cho tướng Lê Văn Tỵ phải đích thân xuống điều tra tại chỗ mà chính cố vấn quân sự Mỹ đặc biệt là trung tá John Powan người phối hợp các phương tiện hỏa lực gồm M113 trực thăng UH-1A trực thăng CH-21 các đơn vị quân đội Mỹ trong vùng cho trận ấp Bắc này đã phải nhục nhã gọi là một thành tích khốn nạn vì tướng cao đã chọn lựa tăng cường sự thất bại thay vì nỗ lực để chiến thắng. Báo chí Mỹ tức giận vì sự bất lực của quân đội Việt Nam Cộng hòa và sự vô hiệu của các chiến cụ viện trợ đã phanh phui sự thất bại đó và còn quá khích đòi hỏi chính quyền Mỹ phải giành lấy quyền lãnh đạo chiến tranh tại Việt Nam để tiêu diệt Cộng sản. Thảm bài đã rõ ràng như thế nhưng để tránh cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Sài Gòn khỏi lan rộng thêm một thất bại quân sự nặng nề, ông Diệm và ngay cả bà Nu, người không có thẩm quyền về các vấn đề quân sự, đã tuyên bố rằng ấp Bắc là một chiến thắng oai hùng của sư đoàn 7 Các nhà lãnh đạo Mỹ, đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng Macmillan, Đại sứ Nôthin, Đại tướng Tư lệnh Quân đội Mỹ tại Việt Nam Paul Harkitt, đẩy về bên vực ông Diệm bằng cách xác nhận đó là một chiến thắng. Tái độ bưng bít sự thật để tiến hành chính sách mà trong giai đoạn đó là một chính sách ủng hộ người hùng Ngô Đình diện còn tiếp diễn dài dài sau này suốt cuộc chiến tại Việt Nam Chương trình ấp chiến lược là do sáng kiến của ông Thompson người Anh cố vấn du kích chiến của Tòa Bạch Ốc Chương trình này đã được Tổng thống Kennedy hết lòng nghiệm trợ và đặt hết hy vọng vào hiệu quả của nó mà sự thành công đã được chứng nghiệm tại Mã Lai dù điều kiện ứng dụng có khác Khi Mỹ đề nghị thực hiện chương trình này trong mục đích tiêu diệt hạ tầng cơ sở của Việt Cộng tại nông thôn thì bị ông Ngô Đình Nhu bác bỏ Mỹ phải vận động mãi và đặc biệt phải tăng tài phí lên rất cao Ngô Đình Nhu mới chấp thuận Khi tiền viện trợ bắt được đột tháo khoán Nhu đích thân nắm lấy việc điều khiển thực hiện chương trình và cho áp dụng kế sách riêng của ông ta theo đường hướng của chủ nghĩa nhân vị và đặc biệt để tạo một bộ máy nhân sự trung thành với chế độ Mà bộ máy trung thành đó có mục đích quyết liệt nhất là gì nếu không phải là nhân danh công cuộc chống cộng đã bắt động và thực hiện được âm mưu công giáo hóa nhân dân trong các ấp chiến lược như tôi đã trình bày ở một số chương trước. Trước sự thất bại về hệ quả nguy hại rõ ràng đó, ông Philip, nhân viên cao cấp nhất của Mỹ đặc trách về chương trình ấp chiến lược đã phải phúc trình trực tiếp với Tổng thống Kennedy để yêu cầu tái xét lại ngay cả sự cần thiết của chương trình này. Nhưng một lần nữa, những nhân vật giường cột của chính sách Mỹ tại Việt Nam như Ngoại trưởng Ruth, Bộ trưởng Mark Marana, Đại sứ Nô Tướng Hà và ngay cả Thứ trưởng Ngoại giao Hillman, người sau này quyết liệt ủng hộ việc lật đổ chế độ Diệm, vẫn bênh vực ông Diệm và cho rằng chương trình ấp chiến lược đã thành công. Nhìn mối bang giao Mỹ-Việt, đặc biệt là liên hệ giữa chế độ Diệm và các cấp lãnh đạo Hoa Kỳ trong suốt 9-10 năm trời cai trị miền Nam, Anh em ông Diệm đã phạm không biết bao nhiêu lỗi lầm trầm trọng. Ta thấy rồi những lỗi lầm đó đã đưa đất nước từ thanh bình đến dối loạn, từ cảnh an ninh đến tình trạng chiến tranh thật sự, thế mà người Mỹ vẫn một lòng ủng hộ ông Diệm và chế độ của ông ta. Mãi chưa đến đầu năm 1963, trước cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng tại Việt Nam Việt Nam, mà hệ quả có thể là sự suy sụp, toàn diện, sức mạnh chống cộng của cả nước và trước những áp lực quẩn chúng Hoa Kỳ, Mà chính giới Hoa Kỳ Của công luận thế giới Của các nước đồng minh Của tòa thánh Vatican dưới lãnh đạo Mỹ mới bắt đầu áp dụng Những biện pháp cứng rắn trong lãnh vực chính trị Và viện trợ Để vừa làm áp lực vừa giúp đỡ chính quyền miền Nam sửa sai. Nói chung về chính trị Người Mỹ đòi hỏi phải tôn trọng Và thực thi nguyên tắc Phân quyền và chính sách tản quyền Để tránh tình trạng trung ương tập quyền Đang làm mù quáng và tiêu liệt khả năng Điều hành của Dinh Gia Long Cụ thể là để cho thành phần đối lập được tự do sinh hoạt Tại nghị trường quốc hội Cũng như trong chính giới Xét lại hệ thống bổ nhiệm nhân sự Ở các địa phương để tránh tình trạng lạm dụng quyền hành Nhờ có liên hệ đặc biệt với gia đình tổng thống Các cuộc bầu cử Từ trung ương tới địa phương Phải thực sự tự do và trong sạch Lẽ dĩ nhiên những đòi hỏi này Chỉ được người Mỹ trình bày dưới hình thức khuyến cáo Để tránh tình trạng can thiệp Vào nội bộ của nước khác Ngược hẳn với những biện pháp khác táo bạo và mạnh mẽ hơn Trong việc kiểm soát Việc sử dụng tài phí viện trợ Vấn đề kiểm soát tiền viện trợ này Không phải chỉ là chính sách Không phải chỉ là chính quyền Mỹ Muốn hiệu năng hóa công cuộc chống cộng Mà còn muốn biện minh với Quốc hội Hoa Kỳ Trong những điều trần Về tình trạng tham chiến tại Đông Dược Đặc biệt chính quyền Mỹ Muốn được biết về số tiền tài trợ Cho lực lượng đặc biệt Các cơ quan công an mật vụ và những mật phí đó được sử dụng đúng đắn cho các công tác tình báo chống cộng đòi hỏi này bị ông nhu xem như là một áp lực của hoa kỳ nhằm kiểm soát những bí mật quốc phòng và đã bị ông quyết liệt từ chối vì ai cũng biết phần lớn các số tiền đó được chi tiêu để xây dựng bộ máy đàn áp đối lập xây dựng những tổ chức kinh tài cho anh ông và cho những hoạt động mờ ám khác trong quân đội các cố vấn mỹ tỏ ra khắt khe hơn cho việc sử dụng các phương tiện của hoa kỳ khi hành quân, và họ cũng tham dự nhiều hơn và trực tiếp hơn vào những trận đụng độ càng lúc càng lớn với quân Việt Cộng. Tình trạng này đã tạo ra nhiều va chạm giữa sĩ quan Việt Nam và sĩ quan của vấn Mỹ về chiến thuật, giao tranh với kẻ thù. Cho nên trong thời gian đó đã có những sĩ quan Việt Nam không cần tiếp cận của Mỹ và tự ái dân tộc đã sáng tạo ra những chiến thuật tiêu diệt địch oai hùng không những có rất nhiều đơn vị trưởng khác nhất là các sĩ quan thuộc cấp như là các sĩ quan thuộc hệ thống cẩn lao, lạm dụng quyền để thủ lợi, không dám hành quân mà chỉ lui về thế phòng ngự, giữ chặt lấy các tỉnh lỵ cho an toàn và để mặc nông thôn cho Việt Cộng thao túng Dù chính Mỹ đã khai sinh và ngôi dưỡng chế độ diệm từ năm 1953, dù người Mỹ trong các cơ quan then chốt đã đóng những vai trò quan trọng trong các chính sách từ nhiều năm qua, nhưng khi cần chống Mỹ thì Nhu lại nêu những khuyến cáo và những biện pháp đó làm lý do để cho rằng bị Mỹ lạc mạp lực, bị Mỹ chen vào nội tình quốc gia, dù đã 8-9 năm đẻ đầu dân tộc nhờ tiền bạc và thế lực của Mỹ. Suy luận rằng Mỹ chống cộng nên sẽ không bỏ rơi miền Nam, ta thấy điều đó không phải là Nhu hoàn toàn sai lầm. Thật vậy, cho đến cuối tháng 8 năm 1963, nghĩa là cho đến ngày Nhu hung bạo tấn công các chùa triển và bắt giam các tăng sĩ Phật giáo, Dù liên hệ Việt-Mỹ đã trở nên rất căng thẳng vì những hành động và những lời tuyên bố của Nhu, dù tình báo Mỹ đã khám phá ra âm mưu của Nhu muốn thỏa hiệp với Cộng sản, chính quyền Kennedy vẫn chưa quyết định ủng hộ một cuộc thay đổi cấp lãnh đạo tại miền Nam Việt Nam. Nhưng điểm sai lầm căn bản nhất của Nhu là đã không nhận định được sự vận hành của một cường quốc. Một cường quốc thì phải đặt chính sách ngoại giao trong một quan điểm toàn cầu và dài hạn ngăn chặn Cộng sản là triết lý ngoại giao chỉ đạo mọi sách lực của Hoa Kỳ lúc bấy giờ và giúp Việt Nam trở thành tiền đồn chống cộng hay hiểm trợ ông Diệm năm 1953 về nước chống cộng chỉ là những thể hiện có tính cách chính sách của triết lý ngoại giao đó mà thôi cho nên dù chế độ Diệm Nhu có độc tài tham nhũng thì trong quá khứ Mỹ vẫn ủng hộ và sẽ còn ủng hộ mãi cho đến khi Diệm Nhu không chống cộng nữa hoặc làm lợi cho cộng thì Mỹ mới can thiệp Vì làm lợi cho cộng lại đi ngược lại với cái triết lý ngoại giao chỉ đạo đó. Sự can thiệp đó có thể là chấm dứt tư cách đồng minh, có thể là vận động để thay thế bằng cấp lãnh đạo mới. Nhu không thấy Mỹ giúp miền Nam chống cộng, chứ không phải là chỉ giúp riêng một gia đình họ Ngô chống cộng. Cho nên cứ đinh ninh là có thể làm Mỹ thay đổi được. Nhu cứ tưởng rằng đối với Mỹ thì chỉ trong 15 triệu dân miền Nam, chỉ có gia đình họ Ngô là có quyết tâm và có khả năng chống cộng mà thôi, nên muốn yêu sách gì cũng được. Và Mỹ đã không giải kết khỏi miền Nam trong năm 1963 đó, nhưng nó bỏ rơi gia đình họ Ngô. Nhu đã nhận định đúng một nửa là Mỹ không bỏ rơi miền Nam, nhưng nửa còn lại thì Nhu đã sai một cách thê thảm vì Mỹ đã sẵn sàng bỏ gia đình Ngô để ẩm trợ cho một thành phần lãnh đạo mới. Đào Chính, ngày 11 tháng 1 năm 1963 Tôi có hai người cháu mà tôi thương biến đặc biệt. Đỗ Thọ gọi tôi bằng chú, là đại quý không quân trong phi đoàn một vận tải và sau này trở thành một trong bốn sĩ quan tùy viên của Tổng thống Diệm. Thọ trầm tình ít nói, tính tình cứng rắn và tủy trùng. Chủ. Binh chủng không quân có đem lại cho Thọ một ít chất lãng mạn nhưng cũng đủ chừng mực để làm cho Thọ bớt khắc khổ mà thôi. Thọ không quan tâm nhiều đến tình hình đất nước, nhưng lại rất nặng tình gia tộc. Năm 1963, Thọ theo ông Diệm trốn khỏi Dinh gia Lòng, đến nhà thờ Trà Tạm. Sau cách mạng 1963, Thọ trở về phi đoàn cũ và trong một chuyến bay đón Thủ tướng Khánh tại Đà Nẵng, Thọ bị tử nạn trên không phận Quảng Nam. Năm đó Thọ 29 tuổi và để lại cho đời tác phẩm Nhật ký đỗ Thọ do người em sưu tầm và xuất bản. Người cháu thứ nhì là Nguyễn Bá Liên, gọi tôi bằng dưỡng là thiếu tá tư lệnh phó thủy quân Lục chiến chỉ huy tiểu đoàn 1 và 2 hành quân diệt địch khắp chiến trường miền Nam. Liên vốn có truyền thống cách mạng trong gia đình, lại mổ cô cha mẹ từ nhỏ nên có tính tự lập tự cường và khí phách. Năm 1963, Liên là sĩ quan cầm quân tiến đánh Dinh Gia Long dưới sự chỉ huy của đại tá Nguyễn Văn Thiệu. Năm 1966 Liên được đổi lên Con Tum Làm tư lệnh biệt khu 24 Một trong những nút chặn nguy hiểm nhất Của đường mòn Hồ Chí Minh Và tử nạn năm 1969 Trong một cuộc hành quân khốc liệt Tại Tân Cảnh Trong vùng núi Trường Sơn gần Bến Hét Năm đó Liên 38 tuổi Và để lại cho đời tác phẩm Việt Nam Việt Nam ơi Với bút hiệu trường giang Hai người cháu đặc biệt đó Có hai cuộc đời cũng đặc biệt đi đối nghịch nhau trong ngày lịch sử mùng 1 tháng 11 năm 1963 nhưng lại gặp nhau trong hành động lấy sinh mạng trả nợ non sông. Hai người chó đó đứng hai chiến tuyến khác nhau trong ngày lịch sử mùng 1 tháng 11 năm 1963 đều lấy sự thủy chung làm tiêu chuẩn chọn lựa. Thọ thì thủy chung với ông Diệm, lên thì thủy chung đất nước. trước này tôi viết Trong lỗi niềm nhớ tiếc về hai đứa cháu thân thương đó và những hành xử trong ngày 1 tháng 11 năm 1963 chỉ làm cho cả thọ lẫn liên trở thành những hình ảnh hùng tráng và thắm thiết trong gia tộc chúng tôi. Hình ảnh đó cũng tượng trưng cho tâm trạng tôi trong cuộc cách mạng ngày 1 tháng 11 năm 1963. Thọ là tình người, liên là tình nước. Cuộc cách mạng ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã được nhiều sách vở tài liệu đề cập đến đầy đủ từ những vận động đến tiến trình hình thành của nó, từ những lực lượng tham dự đến kế hoạch phát động của nó. Trong chương này tôi chỉ xin đề cập đến những sự kiện và suy tư về những hoạt động mà tôi đã trực tiếp đóng góp hoặc những biến cố tôi biết rõ trong ngày cách mạng đó mà thôi. Vào giữa tháng 7 năm 1963, mặc dù chính quyền Ngô Đình Diệm đã tận dụng mọi thủ đoạn để đàn áp các cuộc biểu tình chống đối chính phủ và đặc biệt trao quyền cho tòa án quân sự để đem ra xét xử những can phạm quân sự và dân sự trong biến cố nhảy dù với mục đích cảnh cáo hăm dọa phong trào đấu tranh. Những phòng trào chống đối mỗi ngày một sôi động hơn, các cuộc biểu tình đấu tranh của Phật giáo đã có sự tham dự đông đủ của hàng ngũ sinh viên đại học, học sinh trung học và các em nhỏ các trường tiểu học nữa. Đến nỗi học giả Pike trong cuốn Việt Cộng đã mô tả những ngày hè 1963 này bằng hình ảnh một thủ đô Sài Gòn đang bốc lửa. Để đối phó với tình hình sôi động đó, chính phủ Diệm đem thêm hai tiểu đoàn dù và hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến về Sài Gòn, tăng cường cho các đơn vị bộ binh và cảnh sát giã chiến để đàn áp các cuộc xung đường. Hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến này do thiếu tá Nguyễn Bá Liên chỉ huy, vì Liên đang là tư lệnh phó cho trung tá Lê Nguyễn Khang. Bộ chỉ huy của Liên đóng tại văn phòng Viện Đại học Sài Gòn ở góc đường Duy Tân và Trần Quý Cáp. Một hôm vào cuối tháng 7, tôi đến bộ chỉ vi của Liên và kéo Liên ra vườn để tìm hiểu thêm về tinh thần binh sĩ trước hiện tình của đất nước. Thì được Liên cho biết binh sĩ rất hoang mang và nhiều lúc công khai tỏ thái độ bất mắn chế độ. Liên nói rằng chẳng những binh sĩ đã không chịu đàn áp biểu tình mà còn tỏ ra thân thiện cởi mở với sinh viên học sinh như để bày tỏ thái độ đồng tình. Liên giải thích làm sao binh sĩ có thể đảm áp được Những kẻ biểu tình là bà con anh em với họ làm sao họ có thể xuống tay với những em nhỏ mới mười mấy tuổi. Riêng liên thì dù cháu theo đạo tiên lành cháu không phải là Phật tử nhưng hành động kỳ thì đàn áp tôn giáo của anh em ông Diệm thật là bất công và tàn bạc. Mỗi lần cháu đi nhà thờ các vị, mục sư, các tín đồ ai ai cũng chê trách chính sách về tôn giáo của ông Diệm. Tùy quân lục chiến là một binh chủng thiện chiến thường đi hành quân khắp các chiến trường và biết rõ tình hình an ninh suy thoái tại nông thôn nên liên tỏ ra rất âu lo sau khi nghe liên trình bày tôi bèn hỏi cháu có nghĩ rằng với tình hình này liệu quân đội có thể đi đến một cuộc binh biến lật đổ chế độ diệm không liên suy nghĩ một lát rồi trả lời cháu nghĩ có thể lắm vì chính trong lữ đoàn của cháu ngoài trừ đại úy bằng có đạo công giáo tỏ ý vui mừng đồng ý Với cuộc đàn áp Phật giáo Còn các tiểu đoàn trưởng khác Ai cũng tỏ thái độ bất mãn căm thủ chế độ diệm Chính nhóm của cháu Như bác sĩ đại quý Nguyễn Phúc Quế Đại ủy Trần Văn Nhật Như đại quý Lê Hoàng Minh Em của tướng Lê Quý Đạo Và rất nhiều sĩ quan khác Đã bàn đến cuộc đảo chính lật đổ chế độ diệm Mà người hăng hái nhất là bác sĩ Quế Quế đỗ bác sĩ khoa tài pháp Nhưng là một trí thức của tinh thần Chống cộng sâu sắc Quế đã đặt niềm tin vào ông Diệm nên người Công giáo như Quế thấm đẫm tinh thần dân tộc và tư tưởng dân chủ nên Quế không thể chịu đựng nổi một chế độ phong kiến độc tài thối nát như chế độ Diệm. Vì vậy anh tỏ ra vô cùng bất mãn và chán ghét chế độ. Quế nói rằng trước kia năm 1960 nhảy dù thất bại vì chưa vận động được cả thời lẫn thế. Nay là cơ hội tốt đẹp cho thủy quân lục chiến vùng lên tiếp nối sứ mạng lịch sử đập tan chế độ nhà Ngô. Tôi lại hỏi thêm để hiểu quan điểm của Liên. Dưỡng theo ông Diệm đã 20 năm trời, nên nếu đứng lên phế bỏ ông ta thì có mang tiếng là người thiếu thủy chung hay không? Liên lại suy nghĩ một lát rồi trả lời. Ba cháu từng là chiến hữu của ông Diệm, đã hoạt động cho ông ta, còn Dưỡng thì hy sinh cho ông ta gần nửa đời người. Và cháu tuy còn trẻ nhưng cũng đã từng kéo quân về Sài Gòn cứu nguy cho ông ta trong biến cố nhảy dù Vậy thì chính ông mắc nợ gia đình mình chứ mình có mang ân nghĩa gì của ông ta đâu. Uống gì đối với quốc gia dân tộc thì mình không thể bị tình riêng mà bỏ nghĩa trùng được. Lên còn đem cái nghĩa lý, sát nhật mưu, cứu vạn thử, tức là giết một con mèo, cứu vạn con chuột để thuyết phục tôi. Tuy vậy lúc bấy giờ tôi cũng chưa có ý muốn lật đổ chế độ, vì như vậy là lật luôn cả ông Diệm, mà chủ yếu tôi muốn chỉ triệt hạ vợ chồng ông Ngô Đình Nhu mà thôi. Tôi nói với Liên, dù sao dưỡng cũng muốn giữ ông Diệm một chút tỉnh cố cựu và lại ông Diệm chỉ vì nghe lời anh em mà mang tội. Cho nên Dương chỉ muốn triệt hạ Ngô Đình Nhu thì chắc ông Diệm sẽ cảnh tỉnh ngay. Cháu suy nghĩ phá hoạ vài kế hoạch đi rồi cho dưỡng biết sao. Chỉ độ mấy ngày sau Liên đến gặp tôi tại nhà riêng và cho biết tổ chức của Liên có thể hạ sát Ngô Đình Nhu dễ dàng. Cháu sẽ dẫn một số sĩ quan mặc lễ phục trắng giấu súng trong mình và nói rằng đại diện đơn vị thủy quân lục chiến xin ý kiến ông cố vấn để tặng một kỳ vật mừng ông đã lãnh đạo thành công trong quốc sách ấp chiến lược. Trong lúc đó bên ngoài hai tiểu đoàn của cháu đang hoạt động tại quận nhất sẽ sẵn sàng tiếp ứng. Khi vào được phòng đợi của ông Nhu nhóm cháu sẽ tông cửa vào văn phòng ông ta rồi hạ sát ông ta ngay. Trong kế hoạch này Chỉ cần dưỡng thuyết phục được đỗ thọ ra tận cổng Dinh Gia Long Đón cháu vào là không ai nghi ngờ gì cả muốn ra vào Dinh Gia Long Luôn và tuy không chịu trách nhiệm Về vấn đề an ninh của Dinh Nhưng tôi cũng hiểu rõ Việc canh phòng và dinh hoạt của nhân viên trong phủ tổng thống Nên tôi thấy kế hoạch ám sát ngô đình nhu của cháu Có thể thực hiện được Tuy nhiên kế hoạch này phải dựa vào đỗ thọ Mà thọ chỉ quân nhân thuần túy Không ý thức chính trị Lại phục vụ Ngô Đình Nhu và thương ông Diệm, do đó có thể thọ sẽ không nghe lời tôi. Tôi bèn bác bỏ kế hoạch này của Liên và cho Liên biết kế hoạch của tôi. Hạ sách là kéo một số đơn vị chủ lực là thủy quân lục chiến lên vùng gần Tây Ninh. Lập chiến khu đòi hỏi ông Diệm phải đưa vợ chồng Nhu ra nước ngoài, trả tự do cho tất cả tù chính trị quốc gia. Thỏa mãn năm nguyện vọng Phật giáo mở rộng chính phủ, thực hiện đoàn kết các tôn giáo, đảng phái để chống cộng. Tôi nghĩ rằng, trước bối cảnh đất nước lúc bấy giờ, nếu có một tập hợp chính trị gồm đảng phái tôn giáo, quân đội kéo quân đi lập chiến khu, thì sẽ có nhiều đơn vị quân đội hưởng ứng và ông Diệm sẽ nhượng bộ để thực hiện những đòi hỏi đó. Thượng sách là tổ chức một cuộc chính biến lật đổ chế độ Diệm do tôi lãnh đạo, để có khả năng giữ ông Diệm lại làm Tổng thống. Lúc bây giờ tâm hồn tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi hành động của Võ Văn Hải trong biến cố đảo chính của nhảy dù năm 1960. Với vóc dáng thư sinh Với tâm lòng trung nghĩa Hải đã dám sông pha vào vòng lửa đạn Gặp lãnh tụ đảo chính là Trung tá với Văn Đông Để xin tha mạng cho ông Diệp Và xin cho ta tạm thời giữ chức Tổng thống vô quyền Với hai kế hoạch đó Một mặt tôi bảo liên Về tổ chức lữ đoàn Thủy quân lục chiến Thật chặt chẽ để làm chủ lực Và móc nối với sĩ quan thuộc các bình chủ khác Một mặt đích tôi Đích thân xây dựng tổ chức cho một cuộc chính biến do tôi chủ trương. Tôi bắt đầu tổ chức người nhà mà trước hết là em họ tôi Đại Quý Đỗ Như Luận, đang giới chức Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Truyền tin. Luận của người bạn thân ở Đại Quý Lê Phước Sang, tránh văn phòng của tướng Nguyễn Giác Ngộ, có nhiệm vụ tác động sĩ quan gốc Phật giáo Hòa Hảo, vốn rất cam thủ chế độ diện, và có nhiệm vụ vận động trong giới dân sự mà Luận và Sang quen biết khá nhiều. Luận lại được Thượng tỏa Tâm Châu thương mến tín nhiệm, được Thượng Tòa chỉ giáo cho phần chính trị và nhân sự để tiến hành công tác, tổ chức và xây dựng hậu thuẫn quần chúng. Luận và Sang đã tổ chức được nhóm các ông Phan Huy Quát và Trần Thanh Hiệp, nhóm Việt Quốc của luật sư Nguyễn Tường Bá và lối kéo luôn được cả ông Trần Quốc Bửu, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động. Trần Quốc Bửu vốn là bản thân và đồng chí của Ngô Đình Nhu, nhưng lại liên hệ chặt chẽ với các giới Mỹ đã từ lâu tuy bề ngoài Trần Quốc Biểu có vẻ trung thành với anh em ông Diệm nhưng trong thâm tâm ông ta đã chán nản bứt dứt vì biết Ngô Đình Nhu đang chống Mỹ để ông bắt tay với Hà Nội có lẽ Trần Quốc Biểu suy luận rằng chế độ Diệm không thể nào tồn tại được nữa cho nên ông ta sẵn sàng tham dự vào bất kỳ nhóm đảo chính nào để có thể giữ được cái vết nhơ cần lao của ông ta vì thế khi Luận Hòa Sang bắt liên lạc thì ông ta nhận lời ngay. tiếc rằng sau này khi cách mạng thành công, tướng Mai Xuân Hữu lại bắt giam ông ta và khám trí hòa. Đến nối đại sứ Carbonlot đã phải nhiều lần can thiệp, tướng Dơ Vân Minh mới chịu thả tự do. Do đó sau này ông bầu coi tướng Minh như kẻ thù và trở nên cố vấn đặc lực cho Nguyễn Văn Thiệu trong những vận động ngoại giao với lực lượng thợ thuyền Hoa Kỳ. Các ông Nguyễn Tưởng Bá, Trần Thanh Hiệp, Lê Phước Sang hiện đều có mặt tại hải ngoại. Một người chó rẻ khác của tôi là đại úy Chu Văn Trung chỉ huy trưởng tiểu đoàn 1 chuyển tin đóng cạnh bộ chỉ huy lực lượng đặc biệt của Lê Quang Tung có nhiệm vụ nguy hiểm là cô lập nhóm Lê Quang Tung khi hiểu sự Chú Văn Trung là người Bắc đệ tử của Thượng tọa Tâm Châu nên nhờ Thượng tọa mà lôi kéo được rất đông sĩ quan Phật tử người Bắc tham gia cân cuộc chúng một người cháu khác nữa của tôi là Phạm Văn Lương với bạn là Nguyễn Văn Cơ là sinh viên quân y năm thứ 6 có nhiệm vụ cướp chính quyền trường quân y do bác sĩ Trung tá Hoàng Văn Đức Công giáo chỉ huy và liên lạc với các tổ chức sinh viên khác để vận động sinh viên đại học xuống đường tạo thành một cuộc nổi dậy tại Đô Thành hậu thuẫn cho hành động của nhóm quân sự. May mắn cho chúng tôi, lương của người anh rẻ là đại quý Hồ Tiêu đang chỉ huy một tiểu đoạn dù Cũng như lương Hồ Tiêu là người Quảng Trị cùng quê với Hòa Thượng Chí Thủ, Thượng tọa Thích Thiện Minh, nghe nói đến lật đổ chế độ tiêu rất mừng hàng hai tham gia ngày nhờ tiêu chúng tôi có thêm một tiểu đoàn thiện chiến làm chủ lực trung đoàn thiết giáp và gọ vấp là đơn vị hùng hậu do thiếu tá thẩm nghĩa bôi chỉ huy từng cứu ung diệm thời nhảy dù đảo chính chúng tôi cũng tổ chức được một số sĩ quan trẻ để kí hữu sự có thể cô lập được thẩm nghĩa bôi và huy hiệu hóa trung đoàn trong binh chủng không quân chúng tôi có trung tá đỗ khắc mai hiện hợp pháp và nhóm cộng sự viên của mai Tuy Mai đã từng trong phong trào cách mạng quốc gia và đảng cần lao nhân vị do tôi tổ chức, nhưng vì là người tâm huyết thuộc một gia đình có tinh thần chống cộng rất cao, nên khi dần dần thấy anh em ông Diệm tham nhũng thối nát mà lại bất tài bất lực trong việc chống cộng đến nỗi người bản thân là đại tá Nguyễn Xuân Vinh phải bỏ chức tư lệnh không quân gia đi, thì Mai trở thành bất mãn và chống chế độ. Ngoài các lực lượng quân đội và dân sự ở Sài Gòn, tôi còn tổ chức được Đại ta Đặng Văn Sơn và thiếu tá Trần Văn Hải ở Khánh Hòa. Sơn chỉ huy trưởng hạ sĩ quan Nha Trang lại là một Phật tử thuận thành, bản thân của tôi lâu năm. Sơn từng ủng hộ ông Diệm thời gặp khó khăn cho thời đoạn làm thủ tướng. Sơn đã từng ở trong đảng cần lao, nhưng cũng như mọi người tâm huyết mang tâm trạng bất mãn với nhóm người cần lao cộng giáo. Lại thấy người em ông Diệm trắng trợn đàn áp Phật giáo. Đến khi tôi ngỏ lời, Đặng Văn Sơn hăng hái nhận lời ngay thiếu tá trần văn hài chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện biệt động quân ở dục mỹ ninh hòa là một đảng viên đại việt thời 1955-1956 bị nhóm cẩn lao công giáo dân vụ bị nhóm cẩn lao công giáo dân sự vu cáo nên bị bắt giam nhưng lại được tôi tái xét và bạch hóa hồ sơ nên từ đó hai coi tôi như một vị ân nhân một người anh do đó khi tôi cho người liên lạc móc nối hai đồng ý ngay Là người can trường và tâm huyết Ai hứa với tôi sẽ hy sinh đến cùng Để đập tan chế độ diện Trường hạ sĩ quan Nha Trang và trung tâm huấn luyện biệt động quân dục Mỹ Có đến 5-6 ngàn binh sĩ thiện chiến Cho nên lực lượng hùng hậu này Được tôi giao cho nhiệm vụ Chiếm Nha Trang Để khi tôi kéo quân đi lập chiến khu Hay khi có chính biến tại Sài Gòn Sẽ nổi lên làm cái ỷ dọc Nha Trang và Canh Hòa là quê hương Phật giáo cho nên dân chúng địa phương trở thành hậu thuẫn nhân dân vững chắc cho những lực lượng cách mạng sau này. Trong lúc tiến hành tổ chức cuộc binh biến, tôi không ngờ có nhiều nhóm sĩ quan khác cũng tiến hành những nỗ lực nhằm vận động lật đổ chế độ, màu hầu hết là người thân tín của ông Diệm. Có ba nhóm lật lượt đến vận động tôi để vào tổ chức của họ, trước hết là nhóm của tướng Nguyễn Ngọc Lễ và đại tá Nguyễn Văn Chuẩn, tướng Chuẩn hiện ở Hoa Kỳ. Thứ hai là nhóm của đại tá Nguyễn Phương Người Huế, cậu chỉ huy trưởng, Binh chủng truyền tin Và thứ ba là nhóm của tướng Lê Văn Nghiêm Và đại úy Nguyễn Bé Sở dĩ những sĩ quan này Dám vận động tôi vào tổ chức đào chính của họ Vì họ hoàn toàn là bạn thân của tôi Nên biết rõ quan điểm chính trị Và tâm trạng của tôi đối với anh em ông Diệp Nhất là đối với vợ chồng Ngô Đình Nhu Và Ngô Đình Cận Tuy nhiên dù biết họ tin tôi Và dù tôi không nghi ngờ quyết tâm của họ Nhưng vì làm công việc lật đổ Chế độ là một việc làm nguy hiểm Có thể đưa đến cái chết vô ích Nếu bị ngô định như một nhóm cần lao phát hiện, nên tôi đã phải rất cẩn mật. Do đó, dù các tổ chức trên đã đến liên tục thúc giục, tôi chỉ trả lời một cách lưng chừng mà không chính thức nhận lời. Ngoài các nhóm mà tôi tạm gọi là các tổ chức biển chung nói trên, còn có đảng Đại Việt, một đại diện là thiếu tá Huỳnh Văn Tổn. Sở dĩ tôi khám phá ra được hoạt động của Huỳnh Văn Tổn là nhờ một tờ thông báo của Trung tướng Thái Quang Hoàng. Nguyên Tổn là huấn luyện viên trường đại học quân sự Đà Lạt, nhưng Tổn lại bỏ trường đi gần 2 tuần lễ không về, đến đối tướng Hoàng về thông báo nhờ an ninh quân đội lùng bắt. Tôi cho nhân viên dò xét và theo dõi nên biết được Tổn, về sẽ còn liên lạc với các đồng chí quân sự và dân sự trong đảng để tổ chức đảo chính. Đặc biệt, Tổn liên lạc với cả tướng Dương Quân Minh. Cũng trong nhóm của Tổn từ Đà Lạt về còn có thiếu tá Thủy quân Lục Chiến Cổ Tấn Tinh Châu, Châu về miền Tây tổ chức đảng viên Đại Việt và chưa ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963 trở lại Thị Nghè điều động một đơn vị thủy quân lục chiến đến tấn công Dinh Gia Long. Trong lúc đó thì tí an ninh quân đội tại Đà Lạt cũng báo cáo cho tôi biết nhiều hoạt động lạ lùng của Trung tá Trần Ngọc Huyền, chỉ huy trưởng trưởng võ bị Đà Lạt hiện ở Mỹ. Lúc đầu tôi không tin Huyền âm mưu đảo chính ông Diệm vì Huyền là người công giáo, lại là em của cựu bộ trưởng Trần Ngọc Liên. Một tay chân đắc lực của ông Diệm Và ông Nhu Về lại được ông Diệm nâng đỡ tín nhiệm Giao cho chức chỉ huy trưởng Trường Bộ Bị Quốc gia Đà Lạt Một đơn vị mang nhiều vinh dự cho bất kỳ ai Được hân hạnh chỉ huy Ngôi trường đào tạo nhiều nhân tài Trong tương lai của quân đội Cho đến chung tuần tháng 8 Tôi biết được vào khoảng 7-8 tổ chức đang tiến hành Những vận động để lật đổ chế độ Hầu hết các tổ chức đều do Thành phần quân nhân chủ sướng Với sự hợp tác của một số lực lượng đảng phái hoặc với yểm trợ của một số khuôn mặt chính trị hay tôn giáo Sự kiện có quá nhiều tổ chức đã không làm tôi ngạc nhiên Vì dưới chế độ bảo quản của ông Diệm và với hệ thống mật bụ cẩn lao của Nhu Chỉ quân đội mới đủ khả năng và quyết tâm tiến hành những công tác nguy hiểm và đòi hỏi một kỹ thuật tổ chức tinh vi Và cũng vì thế, mà dù hệ thống mật bụ của Nhu có phát giác một bài tin tức Nhưng chính Nhu cũng không biết ai lãnh đạo Và từ lực như thế nào Ngoài ra quân đội Mà cả hai ông Nhu và Diệm Đều chủ quan Tưởng rằng đã được quân ủy đảng cần lao kiểm soát chặt chẽ Thật ra lại là trung tâm sôi động nhất của mọi mầm mống Bất mãn và chống đối Phật giáo bị đàn áp Còn biểu tình phản kháng Đảng phái quốc gia bị đàn áp Còn tuyên ngôn chống đối Riêng quân đội thì hành xử như một chiến sĩ Nghĩa là khi bị khống chế khinh miệt thì sẽ phản ứng một cách quyết liệt và dữ dội mà để hình là cuộc binh biến lẫm liệt ngày 11 tháng 11 năm 1960 của binh chủng nhảy dù và những trái bom nổ lửa ngày 27 tháng 2 năm 1961 của hai phi công quốc và cử. Đêm 20 tháng 8 năm 1963, đêm định mệnh mà vợ chồng Nhu tấn công chùa triển tình cờ một người bạn thân của tôi là đại tá Phùng Ngọc Trưng đến chơi và ngủ lại nhà tôi chưng vừa mới bị Ngô Đình Cần cắt chức giám đốc quân nhu quân quân 1 và được tôi kéo vào Sài Gòn giữ chức tránh sở hành chính tiếp vận cho nhà an ninh quân đội. Đêm ấy hai anh em tôi đang ngồi nói chuyện thì bóng vào khoảng một giờ sáng thiếu tá Nguyễn Thành Long tránh sở an ninh quân đội Sài Gòn gia đình gọi điện thoại khẩn cấp báo cho tôi biết cảnh sát giã chiến và lực lượng đặc biệt của Lê Công Tung đang tấn công chùa xã Lợi, trung tâm chỉ huy lực lượng Phật giáo đấu tranh. Chùa Ấn Quang và Chùa Thavada. Theo Long thì chính bà Nhu mặc quân phục thủy quân lục chiến đi xe mercedes đến cổng chùa xã Lợi để chỉ huy cuộc tấn công chùa này. Và chính nhân viên của Long thấy bà ta la hét chỉ trò ra lệnh cho lực lượng tấn công. Tôi bèn bảo Long cứ tiếp tục theo dõi biến cố và ngày mai sẽ làm tờ chính cho tôi. Rồi tôi lại ra trước sân nhà tiếp tục nói chuyện với đại tá Trưng cho đến sáng ngôi nhà mà quân đội cấp cho tôi là một biệt thự trong cư xã hải quân kiến trúc theo kiểu Pháp thời thuộc địa, nằm cuối đường Gia Long, gần chủng viện St. Paul, yên tĩnh. Đường Gia Long có hai hàng me xanh lá trụng đầu với nhau xào sạc, đêm đó như san sẻ câu chuyện tâm tình của hai anh em chúng tôi, đang bàn tán với chế độ diệp và biến cố tấn công chùa triển. Là một chứng nhân sống là một nạn nhân trực tiếp, Chúng đã kể hết và kể rất rõ Tội ác của Ngô Đình Thục, Ngô Đình Cận Và tập đoàn cần lao công giáo Tại Huế và miền Trung Với dòng nói bi thiết của một người Đã hy sinh tất cả để rồi bị phản bội độc ác Chưng kết luận Như anh biết, cả gia đình tôi đã xả thân Cho nhà Ngô Tất cả với lòng trung tín và hy sinh Thời em ông Diệm còn lao đao Không ai dám liên hệ Thì chúng tôi đã công khai ủng hộ Đóng góp nhân lực vật lực Khi ông Diệm làm thủ tướng phải tứ bề thọ địch và lúc nào cũng sẵn sàng bị tấn công thì anh em tôi đại úy Phùng Ngọc Bang chịu vào làm sĩ quan tùy viên anh ruột tôi chịu vào trong tiểu đội phục dịch cho Tư thất Ngô Đình Cẩn thế mà vì lòng tham vô đáy Cẩn đã cho mật vụ vây nhà tôi một đồng chí cũ một sĩ quan cấp tá của quân đội một cán bộ của chế độ để trắng trận tình thu những gia bảo của tôi Đã tăng tận lườm tâm như thế, cần còn cách chức và thuyên chuyển tôi ra khỏi đơn vị, bắt tôi rời khỏi Huế để cho người công giáo Phú Cam một Cận thay thế mà thuyên chuyển. Với tôi mà cần còn sự cạn tàu rau mái như thế thì dân chúng thấp cổ bé miệng còn khổ nhục như thế nào? Chế độ như vậy mà anh cứ nhắm mắt phục vụ hay sao? khoảng 10 giờ sáng, tôi đang làm việc tại văn phòng nhà tại góc đường Nguyễn Bình Thiêm và ông Thập tự thì tướng Trần Văn Đôn lúc bấy giờ là quyền tổng tham mưu trưởng thay tướng Lê Văn Tỵ đi chữa bệnh tại Hoa Kỳ, gọi điện thoại yêu cầu tôi đến bộ tư lệnh của tướng Đính để theo chỉ thị của ông cố vấn Ngô Đình Nhu, làm cố vấn cho Đính về các vấn đề chính trị trong cuộc khủng hoảng phật giáo. Lại một lần nữa, Nhu âm mưu bắt tôi dính dự và tội ác của dòng họ Ngô Đình. Trước hết đây là vấn đề dân sự thuộc Bộ Nội vụ chứ không thuộc thẩm quyền của tôi. Thứ hai là các sách lược chính trị Không thuộc lĩnh vực của nhà an ninh quân đội Thứ ba là nếu có một sách lược chính trị Thì nhu dư biết tôi đã từng bày tỏ lập trường chống đối chính sách này Và lại tôi có bao giờ được nhu chính thức thông báo sách lược đó đâu Không có thẩm quyền không thuộc lĩnh vực lại không được thông báo Thế mà tôi vẫn bị nhu đẩy vào cái tư thế Mà đối với quần chúng, đối với phong trào đấu tranh Phật giáo Và đối với quân đội Lại là tư thế then chốt để tiến hành chính sách đàn áp Phật giáo của chính quyền. Lúc gặp tướng đính và người phụ tá quân sự là đại tá Nguyễn Hữu có tôi thấy cả hai đều có vẻ khẩn trương và ưu phiền và đặt niềm tin trọn vẹn vào liên hệ thân thiết giữa hai người. Đính đã trình bày đầy đủ cho tôi biết những thảm họa xảy ra tại chùa bị tấn công, nhất là tại chùa xá lợi. mặt phật bị bắn nát, các vật dụng thờ cũng như chuông mõ, lưu hương bị đập phá văng ngột ngang, các tăng và sư bị đánh bằng bán súng và bị đâm bằng lưỡi lê. riêng hòa thượng hội chủ thích tỉnh quyết bị hành hung nặng. đính còn hàn học họ còn dám ném mấy khẩu gran mà một vào chùa rồi chụp hình làm tang vật vu khống chùa có chứa vũ khí. họ còn quăng cả đồ lót đàn bà vào phòng của mấy thầy rồi xuyên tạc trong chùa của trai gái bậy bạ. đính càng hàn học chỉ trích chính quyền. Tôi càng mừng thầm vì thái độ này phản ứng những uất ức của một kẻ muốn nổi loạn và biết đâu Đính và Đôn, ngoài tình bản gia cũng là đồng chí trong tổ chức của Đôn rồi. Dù bề ngoài, Đính vẫn tương kế tiệu kế giả vờ đóng vai trò trung thành với ông Diệm. Những biến cố xảy ra trong mấy tháng vừa qua đã trồng chất thành bàn cáo trạng quyết liệt lên án tội ác của chế độ và bóng chấm dứt mọi tình cảm cuối cùng của tôi đối với ông Diệm. Tôi cố viện dẫn khoảng thời gian hơn 20 năm trời Liên hệ thắm thiết giữa ông Diệp với tôi Nhưng vẫn không đủ để ngăn chặn được Những hành động oan nghiệt của 9 năm trời Bảo quản của anh em ông Diệp Tất cả gồm Trong một gia đình Mà những sân si và danh lợi quyền lực Đã biến thành những tội đồ của đất nước Và từ gần nửa năm nay Dân chúng biển chúng âm thầm Viết thành bản án lịch sử Để lại cho hậu thế đời đời Qua hai câu ca giao chuyển miệng cho nhau Nhà ngô có bốn gian hùng Diệm ngu nhu ác cẩn khủng thục điên Cả một quá khứ địa ngục Với một tương lai đen tối của đất nước Đã làm tôi rất khoát Hẳn bí định giữ ông Diệm lại làm nguyên thủ quốc gia Như công chức Mà Võ Văn Hải đã có lần đề nghị Tôi nhất định phải lật đổi chế độ này Và cả ông Diệm Rồi tùy ông muốn sống lưu văng Bất kỳ tại quốc gia nào Suy nghĩ chín chắn rồi Chiều ngày 22 tháng 8 Năm 963 Tôi đến bộ tổng tham mưu để gặp tướng Trần Văn Đôn Đề nghị gia nhập vào tổ chức của ông ta Lúc đầu tướng Đôn tỏ vẻ nghi ngờ và hỏi bạn Có phải ông cố vấn bảo anh đến đây để thử thách tôi không? Nhưng đến khi tôi trình bày hết tâm sự và quyết tâm của mình Rồi quyết luận một cách chắc nịch rằng Nếu tôi là tay sai của Ngô Đình Nhu Nếu tôi ham danh lợi Thì tôi đã tố cáo âm mưu của trung tướng cho anh em ông Diệm rồi Thì Đôn mới bắt đầu có vẻ tin tưởng hơn nhưng vẫn còn rẻ dặt bảo tôi trở về làm việc mà không đề cập đến lập trường chủ trương và tổ chức của ông ta. Ra về tôi trở nên bình thản và lạc quan hơn vì thái độ rẻ dặt của Đôn lại càng làm cho tôi tin tưởng Đôn đang quyết tâm thực hiện một chính biến. Một cuộc chính biến do một cuộc binh biến phát động mà quân đội là chủ lực, lại do một tổng tham mưu trường tổ chức thì nhất định phải thành công.